Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi, có thể dùng đi âm gà Được, vậy chờ anh về làm gà Hạ Nhân đem canh sơn cho Giản Tích Dạ, anh là cứ để em làm đi Giản Tích có chút không tin tưởng anh Anh làm chẳng có chút mỹ cảm nào hết Giết chết là được rồi mà Hạ Nhân nói Về sau, nếu nhà mình có loại giết gà vịt sống như vậy Vẫn nên để đặt ông làm đi Em đừng có đụng tài tới Giản Tích trong lòng ngon ngào, ăn xanh sơn Sau khi ăn xong, diễn tích là sẽ đi làm, cá nhìn nhìn cô đi xong, sau đó nó taxi đi nhà hàng Vãn Hương. Chỗ này là nhà hàng sang trọng, nằm ngay trung tâm thành phố, những người lên tới chỗ này toàn là những nhân vật cao cấp, vì giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp kia, tên là Trần Thanh, nếu liên tức giang Lục Hán Kiêu cung cấp không sai, thì giờ này mà ta hẳn là đang tiếp khách tại lỗ ba đi. Tin Lục Hán Kiêu đã tìm người giới thiệu nhưng vẫn cách hai tầng quan hệ, trong chuyện này anh cũng phải là người trực tiếp ra tay. Hạ Nhiên chờ ở danh lâu 3, đầu tiên gọi điện cho trợ lý của Trần Thanh. Cô gọi lần đầu tiên không ai nghe máy, cuộc gọi thứ hai phải chờ một lúc mới có người nhận máy. Là âm thanh của một người đàn ông khá xem hèm. "Alo, ai đó?" Hạ Nhiên liền giải thích, "Xin chào, tôi là khách mà hứa tầm giới thiệu, tôi họ Hạ." "À, lái ngà." Bên kia ồn ào tiếng người, "Được rồi, tôi ra liền." Cùng lâu xong, nam trợ lý đi từ phòng báo ra, hắn ta mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt bó rất người. Vừa nhìn, vừa đánh giá hạ nhiên Hạ nhiên Xin hỏi Trần Tổng, bà ấy Nam trưởng lý ngắt lời Bữa tiệc của chúng tôi còn chưa kết thúc Hoặc là anh chờ một dịp khác đặt lệch hẹn đi Hạ nhiên Không sao, tôi chở ở bên ngoài, chờ Trần Tổng xong việc Tên trưởng lý cảm thấy không được thoải mái cho lắm Hơn nữa Trần Thanh cũng uống rượu Cuộc nói chuyện này coi như có lệ cho qua Tùy anh Nam trưởng lý không nói thêm gì, xoay người đi mất Tay hắn ta đặt lên nắm cửa Vạn ra, để cửa Cánh cửa dần dần mở rộng ra, âm thanh ầm ĩ trong phòng liền vang lên. A Nhiên nhanh chóng quét mắt qua, dưới tầm mắt đã nhìn thấy một vài người trong bữa tiệc, người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng chính là Trần Thanh. Buổi tối hơn 9 giờ, bữa tiệc rước cuộc cũng kết thúc, mấy mấy người trước sau đi ra, hai mỹ nữ cao gầy đang cùng vị khách nam ân cần nói chuyện. Trần tổng, em đã đặt sẵn phòng KTV. Nam trợ lý Doan Dít quay quanh Trần Thanh, giọng đầy lấy lòng. Các câu điều hát khá hay, mà chỉ cũng thế cả hát. Trần Thanh rửa tay sờ giờ mặt hắn ta, thật hiểu chuyện. Hạ Nhiên chờ ở ngoài hành lang, đám người tới gần, anh chủ động tiến đến chào hỏi. Trần Tổng, hả, anh còn đứng đi sao? Nam Trần Lý một miệng thốt lên, nhíu mày, Hạ Nhiên phất lờ, nhìn về phía Trần Thanh. Xin chào, tôi tên Hạ Nhiên. Anh lễ phép vươn tay, bàn tay to lớn lướt tay gần sững. Trần Thanh rửa mắt, mắt mặt ta được chăm điểm khá đậm, ánh mắt mặt ta quét trên tay của Hạ Nhiên một lượt. Bố nhìn mở miệng cười, bắt tay anh Xin chào Biểu tình cho thấy mà ta đang rất có hứng thú với anh Một chút cũng không hề che giấu Cậu tìm tôi sao, có việc gì Hạ Nhân nói chính sự Đúng vậy, thì thật tôi là Cùng nhau đi KTV đi Trần Thanh cười cắt ngang Thế nào, trong chốc lát Hạ Nhân không nói gì Vì nơi giám đốc này dường như không cho anh thời gian suy xét Lây động ráng người, dứt khoát bước về phía trước Nhanh chóng đến thăm máy Mã Thế Hà Nhi cuối cùng cũng bước nhanh lại đây. Trần Thanh là một người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường, mà ta thích trang điểm rẻ còm, ăn mặc theo mốt, chỉ người nồng nặc mùi nước hoa, chỉ cần chú ý quan sát một chút, Hà Nhi đã nhìn ra, người phụ nữ này có lối sống đặc biệt hoang, có chút dẩm đãng. Tên nam trợ lý kia, cũng chính là bạn giường được bà ta bao nuôi, cả đêm dính lấy bà ta sờ kim chù vắng vẻ. Hà Nhi đã thử tìm vài cơ hội để mượn miệng cho đối với bà ta, nhưng điều với bà ta nhẹ nhàng lảng tránh đi. Đã tránh hai lần không thể làng tránh nữa, cuối cùng lần này Trần Thanh cũng bắt đầu rộp dịch. Cậu không định uống một ly với tôi sao? Hạ Nhiên rất bình tĩnh, nói. Tôi không uống rượu cùng phụ nữ, rất thú vị. Đôi môi đỏ chót của Trần Thanh không lên. Trần Tổng, tôi là muốn hỏi thăm bà về một người tên là Tân Sinh, trước khi làm chủ quản của bộ phận vận chuyển, buôn bán của cuối công ty. Lời nói của Hạ Nhiên chỉ mới được một nửa, lên phải dừng lại, vì Trần Thanh tỏ vẻ như không nghe thấy, giờ ly rượu muốn nói chuyện với người khác. Đối mặt với sự cối tạng lơ này, hắn nhìn có chút bừng bội, tên nam tri li nhìn anh chàng ngập định ý, ánh mắt hắn ta dán lên người của Trần Thanh, lấy lòng nói: "Chị Thanh, tối nay em cùng chị được không?" Trần Thanh vừa uống ly rượu trên không trung, mỉm cười nói rất thì thầm với hắn ta. Mặt của tên tri li đỏ lên, có chút gần trương, "Được thì được, nhưng em sợ chị không thoải mái." Ánh mắt Trần Thanh hướng về phía hai niên cầu dẫn, nhiều người thì cảm thoải mái. Nơi này ánh đèn không quá rõ ràng, nhìn đưa xa, anh nhân càng có mùi vị của đàn ông, vai rộng eo hẹp, cơ bụng rắn chắc, đôi chân dài cùng cặp đùi được bao bọc bởi quần jean độ rộng phù hợp, nhìn rất hấp dẫn nha. Trần Thanh vừa vẻ thoải mái cầm rượu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net